Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 4157 thần thông quảng đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Sau đó cái kia lão giả áo lục rối ngón một điểm, phúc suy âm thanh. Chuyện vào bên tay, một cỗ lục khí lập tức một cuốn hóa thành dao. Long lao thẳng tới như cái kia ba đầu sáu tay yêu vật. Động thủ chi nhân cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có trước mắt một cái. Nương theo lấy nhóm nhéo cười thanh âm chuyển đến một thân mặc tuyết. Trắng cung trang nữ từ xuất hiện. Nàng này dung nhan tú lệ, dáng người cũng là tốt lắm, nhưng mà không. Giống với bình thường thiếu nữ, trên trán nàng có một viên màu vàng. Con mắt, quang mang màu vàng lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một cỗ thần bí khí độ. Lúc này cái này nữ tử thần bí tay áo hất lên, sau lưng liền hiện ra. Một đóa màu vàng cự hoa hư ảnh quay tiếp một vòng, lập tức huyễn hóa. Ra bên trên hàng trăm hàng ngàn đảo kim sắc ánh đao tầm tầm lướp. Lướp, loạt loạt lóa mắt. Sau đó run lên, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra bình thường, như... Biển chiều sóng giữ quét sạch, như muốn đem cái kia ba đầu sáo tay quái. Vật bao bọc ở bên trong Hai người phối hợp ăn ý Hiển nhiên vừa rồi đã từng liên thủ đối địch Nhưng mà cái kia ba đầu sáu tay quái Vật lại ào ào quay đầu lại ba Cái khuôn mặt hình thái khác nhau Lại đồng dạng lộ ra một đám chi Cười chi ý Thật sự là một đám ngu xuẩn Chỉ bằng các ngươi điểm này bổn sự cũng Muốn mưu đồ cửa thiên tức những sao Chính giữa viên kia hình như thiếu niên đầu lâu nói chuyện, tràn ngập cao ngạo chi sắc. Lời còn chưa dứt, hắn bên trái yêu ma đầu lâu há miệng ra, bờ môi vỡ. Ra, một đảo hắc ảnh từ bên trong phụt lên đi ra. Là đầu lưới của hắn. Ló lên tức thì, lại đơn giản liền xuyên thủng này lộc khí biến thành. Giao lòng. Không chỉ có như thế, trên đầu lưới chỗ bám vào ma khí một hồi quấn. Quanh, ngược lại biến hóa thành đoạn dài lấy mười cái đầu giữ tợn ma. Mãng, đảo khách thành chủ cử mãng hi hi hi Âm thanh truyền vào cái. Tai, lưới rắn mà phun ra nuốt vào, hung dữ đánh về phía này mặc áo lục. Lão giả. Đồng thời ba đầu yêu ma tay vừa nhất cái kia hai cách như là yêu thú. Móng vuốt sắc bén bình thường cánh tay liền để ngang rồi trước ngực. Cạc cặc cười quái gì truyền vào cái tay, hai cánh tay một hồi như ảo. Ảnh cuồng loạn nhảy múa, vô số đảo màu xanh lá móng vuốt nhọn hoắt. Tiếp theo hiện hiện mà ra thoáng một phát đem bản thân bảo vệ. Sau một khắc, đinh đinh đang đang. Giống như vũ đả tiêu hà, móng vuốt Nhọn hoát đao khí, hung hăng đụng vào nhau Hai loại bất đồng năng lượng rút nhau đan vào, rất nhanh quang mang Màu vàng lại tiêu giảm giảm đi, cái kia móng vuốt nhọn hoát ngược lại Càng thêm lăng lệ ác liệt, gào thét lên chảy như cái kia mặt cung Trang tam nhãn thiếu nữ Không tốt Nàng này quá sợ hãi, bàn tay như ngọc trắng cuốn đùng đùng thanh âm. Đại phóng trong lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một đảo cánh tay thô. Màu vàng hồ quang điện đồng thời trên chán nàng con mắt thứ ba cũng. Trợn mắt mà mở thủy mang phun ra nuốt vào, từ trong ánh mắt phun ra. Một màu vàng cột sáng. Sau đó tay nàng dơ lên, hồ quang điện cùng cột sáng lập tức hợp hai. Làm một. Giúp nhau xoắn suýt ở một chỗ thủy mang nổi lên, vẹn vẹn qua. Chốc lát công phu, liền biến hóa thành một linh cầm bộ dáng quái vật. Này linh cầm toàn thân màu vàng, ba đầu sáu chân, cái cánh chừng hai. Đôi nhiều, phát ra uy năng làm cho người liếu lưới, mặc dù so ra kém. khổng tức phượng hoàng như vậy loài chim thủy tổ trên đại thể cúng. Có thể cùng thanh loan kim vô trinh lệch dường như... Cánh khẽ vỗ, vô số kim mang hóa làm mũi tên lông vũ, phô thiên cái. Địa, hướng về phía trước mà ra thanh thế làm cho người liếu lưới. Nhưng mà các loại đợi đến nhưng là một tiếng chây cười thanh âm truyền. Vào cái tay. ngô xuẩn. Lời còn chưa dứt, cái kia ba đầu sáu tay yêu vật toàn thân vậy mà toát. Da màu đỏ thấm yêu hỏa Vụt sáng, vụt sáng. Một cái cuốn ngược liền đem hắn cả người bao bọc ở bên trong. Sau đó ngưng ghét thành rồi một mặt cực lớn tấm thuấn. Cái kia tam nhãn thiếu nữ thấy rõ ràng trên mặt hiện ra một tia dữ. Tợn sắc, hai tay nắm chặt đùng đùng thanh âm truyền vào cái tay. Những cái kia màu vàng mũi tên lông vũ hướng chính giữa hợp lại. Vậy mà huyến hóa ra rồi một thanh hình dạng yêu dị cự phủ. Tràm, nàng này một tiếng khẽ kêu đồng thời trong miệng một đảo máu tươi. Phụt lên, ló lên tức thì sắp nhập vào chuôi kia cử phủ. Ô thanh âm truyền vào cái tay bảo vật này mặt ngoài một hồi linh. Quang lập lòe, ảo ảo thay đổi lớn hơn rất nhiều mà lại màu sắc cũng. Biến thành màu đỏ như máu, một cố làm cho người khó có thể tin lệ khí. Phát ra. Những nơi đi qua toàn bộ không gian đều trở nên thất linh Bát lạc dường như tùy thời muốn sụp đổ hóa thành hư vô Lâm Hiên ở một bên thấy rõ ràng trên mặt cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc cái này tam nhãn nữ tử thần thông quả thực không tầm Thường chính là chính mình đối mặt công kích như vậy cũng tuyệt Không dám khinh thường mà hắn rõ ràng không né cũng không biết nên Nói hắn là gan lớn Vẫn còn có chút ngu xuẩn rồi Lâm Hiên tại trong lòng thầm nhủ Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn Mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Một tiếng ấm vang chuyển vào cách tay Nhưng là cái kia màu đỏ như máu cử phủ Một đường thế như trẻ tre, hung Hăng đâm vào cái kia tấm thuẫn mặt ngoài rồi Cờ rút một tiếng giòn vang Cái kia tấm thuẫn linh quang đại phóng Hiện ra lực phòng ngự không tầm thường, nhưng mà như vậy sắc bén công. Kích hay vẫn là không cách nào ngăn trở một tiếng gào thép sau liền. Từng khúc vỡ vụn hết. Sau một khắc, không còn chút nào nữa cách trở cử phủ từ cái kia ba. Đầu sáu tay yêu vật trong thân thể giữa chém mà qua trực tiếp đưa hắn. Cắt thành hai nửa rồi. Nhưng mà dù gì là lại một tia tiên huyết cũng không. Bị cắt thành hai nửa yêu vật khóe miệng đều mơ hồ toát ra một tia. Cười nhạt. Không tốt. Cái kia tam nhắn nữ tử quá sợ hãi, phản phất là nghĩ tới điều gì, eo. Nhỏ nhắn quất xuống, muốn ly khai tại chỗ, nhưng mà đã tới không kịp. Ngay tại nàng khởi hành đồng thời, không gian chấn động đột khởi yêu. Vật kia lại vượt lên trước một bước xuất hiện ở trước người của nàng. Ba thước chi địa, toàn thân phủ văn quanh quẩn mang theo mạnh mẽ vô cùng pháp các chi, lực mới vừa rồi bị hắn cử phủ trảm phá bất quá là một đảo hư ảnh mà thôi. Giờ phút này đã tan thành bong bóng bọt tán loạn biến mất. Không tốt, nàng này sắc mặt thoáng một phát trắng bệt như tờ giấy với tư cách. Thế giới đỉnh cấp đại năng, nàng tự nhiên cũng trải qua mưa gió ác đấu. Vô số, đương nhiên minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh là cỡ nào. Nguy hiểm. Không kịp trốn, nàng lúc này há miệng ra, phụt lên ra một đảo cột. Sáng cũng không phải là công kích, này cột sáng vừa mới ly thể, lập. Tức tản ra, hóa thành một tầng ngũ sắc lưu ly màn sáng, đem nàng bao. Bọc ở bên trong, đồng thời mười ngón liên đạn từng đảo pháp quyết. Hiện hiện tại đầu ngón tay hơn nữa lói lên tức thì chui vào đến màn. Sáng bên trong. Lập tức phượng gáy âm thanh nổi lên cái kia màn sáng mặt ngoài. Vậy mà lưu chuyển ra một đoàn hỏa diễm cũng cuối cùng biến ảng thành một. Thiên phượng đồ án. Nàng này thần thông quả thực bất phàm. Có thể sau một khắc tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tai thân thể của nàng. Lại bị đối phương sỏ xuyên qua rơi xuống thân thể mặt. Ngoài, xuất hiện hai cái chén ăn cơm lớn nhỏ miệng vết thương cái kia. Ba đầu sáu tay quái vật đang chậm rãi đem hai cái cánh tay rút ra. Trên mặt tràn đầy vẻ chê cười. Nguyên lai like ngay tại nàng này bố trí xuống phòng ngự đồng thời, hắn hay Cái cánh tay ma về phía trước mở rộng toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường, rồi lại thập phần đơn giản. Tầm kia nhìn như cứng rắn màn sáng, thậm chí có như giấy mỏng đơn giản đã bị xỏ xuyên qua mất. Nàng này kết cuộc không cần phải nói đối phương một kích kia thế, nhưng là nàng nguyên anh đều quấy đã thành mảnh vỡ kể từ đó tự nhiên liền nửa phần lật bàn cơ hội cũng không. Thế giới đỉnh cấp đại năng thì cứ như vậy vẫn lạc. Thử bảo hình trạng kỳ đặc bị tầm thường truy thủ hoàn yếu đoàn thượng. Hứa đa thiên thiên hữu phong lời đáo vô dĩ phục ra đích trình độ. Biểu diện bị nhất tăng lục khí oanh nhiễu chứ. Tùy hậu na lục bào lão giả thân chỉ nhất điểm phúc suy thanh truyện. Nhập nhĩ biên nhất cổ lục khí đốn thì nhất quyển đích hóa vi dao. Long trực phát tượng na tam đầu lục tí đích yêu vật Động thủ chi nhân tỉnh phi cận hữu nhán tiền nhất cá Bạn tùy chứ kiều tiếu đích thanh âm chuyển lai nhất thân xuyên tuyết Bạch cung trang đích nữ tử xuất hiện Thử nữ dung nhan tú lệ thân tài diệt thì hảo cực nhiên nhi bất đồng vu tầm thường thiếu nữ tha ngạch đầu thượng hữu nhất khỏa kim sắc Đích nhán châu Kim sắc đích quang mang lưu chuyển ẩm ẩm thấu suốt nhất cổ thần bí. Đích khí độ lai. Thử thì giá thần bí nữ tử tụ bào nhất suy thân hậu tự phù hiện suốt. Nhất đó kim sắc cử hoa đích hư ảnh lai tích lưu lưu nhất chuyển lập. Khắc huyến hóa suốt thượng thành bách thượng thiên đảo kim sắc đao. Quang tặng tặng điệp điệp thứ mục diệu nhãn. Tùy hậu nhất chiến. Như bị cường cung ngạnh nỗ phát xạ nhất bàn, như hải triều nộ đào tịch quyển tự yếu tương na tam đầu lục tí đích quái, vật bao khỏa tại lý diện, lưỡng nhân phối hợp mặt khế, hiển nhiên cương tài tầng kinh liên thủ, đối địch, nhiên nhi na tam đầu lục tí đích quái vật khước táp nhiên chuyển quá, đầu lô tam trương kiểm khổng hình thái các dị khước đồng dạng lộ. Xuất nhất lũ ghi trào chi ý Chân thị nhất quần xuẩn hóa Tựu bằng nhĩ môn giá nhất Điểm bản sự giá Tưởng yếu đồ mưu cẩu thiên tức Những yêu Trung gian na khỏa hình Như thiếu niên đích đầu lô Thuyết thoải liễu Xung mãn cao ngạo chi Sắc thoải âm vị lạc Tha tả biên đích yêu ma đầu lô Nhất trương khẩu truy Thần liệt khai nhất đáo hắc ảnh Tòng lý diện phúng thổ xuất lai Thì tha đích thiệt đầu, nhất thiểm tức thể, khước kinh dịch tựu đồng xuyên liễu na lục khí sở, hóa đích giao long. Bất cẩn như thử thiệt đầu thượng sở phổ chứ đích ma khí nhất trận, triền nhiễu phản nhi biến hóa thành liễu nhất trường chứ thập kỷ cá. Não đại đích tranh nanh ma mãng, phản khách vi chủ cử mãng đích tây minh thanh truyện nhập nhĩ đó, xà. Tâm nhi thôn thổ ác ngoan ngoan đích phát hướng liễu na thân xuyên. Lục bào đích lão giả. Đồng thị tam thủ yêu ma thủ nhất sĩ. Na lướng điều như đồng yêu thú. Lợi trào nhất bàn đích thủ tí tự hoành tại liễu hung tiền. Rát rát. Quái tiếu chuyện nhập nhĩ đó. Lướng tí nhất trần huyến ảnh bàn đích. Loạn vũ vô sổ đạo lục sắc trảo mang tùy chi phù hiện nhi suốt nhất. Hạ tương tự thân hộ trụ Hạ nhất khắc Đinh đinh đương đương Hấu như vũ đà tiêu hà trảo mang đao khí Ngoan ngoan đích chàng tài liếu nhất khởi Lưỡng trùng bất đồng đích Năng lượng hỗ tương giao chức ngẩn khoái Kim sắc đích quang mang khước tiêu giảm đảm khứ Na trảo mang phản nhi Canh ra đích lăng lệ Hô khiếu chứ bôn tưởng Na thân xuyên cung trăng Đích tam nhãn thiếu nữ Bất hào, thử nữ đại kinh thất sắc, ngọc thủ phiên truyền tích lý ba lạp đích. Thanh âm đại tố, trưởng tâm chi trung cư nhiên xuất hiện liễu nhất đảo. Nhi tí thô đích kim sắc đích điện hồ đồng thì tha ngạch đầu thưởng. Đích để tam trích nhãn tình giá nhất tính nhi khai liễu thủy mang thôn. Thổ tòng nhãn tình lý diện phúng xuất nhất kim sắc đích quang trụ. Tùy hậu tha thủ nhất dương điện hồ giữ quang chủ lập khắc hợp nhị vi. Nhất hỗ tương cù kết tại nhất khởi thủy mang đại khởi tận cận quá. Liễu tu du đích công phu tự biến hóa thành liễu nhất linh cầm một. dạng đích quái vật. Thử linh cầm thông thể kim sắc, tam đầu lục túc, xí vàng túc hứa lưỡng. Đối chi đa tán phát xuất lai đích quy năng lệnh nhân trách thiệt túng. Nhiên bị bất thượng khổng tước phượng hoàng giá dạng đích điều loại Thủy tổ đại thể thượng giá năng giữ thanh loan kim ngũ tương xoa phẳng Phật sĩ bàng nhất phiến Vô sổ kim mang hóa tố liễu vũ tiến Vô thiên cái Địa hướng chứ tiền diện nhi xuất thanh thế lệnh nhân trách thiệt Nhiên nhi đẳng lai đích khước thị nhất thanh ghi chào đích thanh âm Chuyện nhập nhĩ đó xuẩn hóa Thoài âm vị lạc, na tam đầu lục tí đích yêu vật hồn thân cánh nhiên. Mạo xuất liếu hắc hồng sắc đích yêu hòa. Hốt thiểm hốt thiểm nhất cá đào quyền tự tương tha trình cá thân. Thể bao khỏa tại lý diện. Tùy hậu ngưng ghét thành liếu nhất diện cử đại đích thuẫn bài. Na tam nhãn thiếu nữ khán đắc thanh sở kiểm thượng hiển xuất nhất ti. Nanh sắc song thủ nhất áp tích lý ba lạc đích thanh âm truyện nhập nhĩ đó na ta kim sắc đích vũ tiễn vãng trung gian nhất hợp cánh nhiên huyễn hóa xuất liễu nhất bính hình trạng yêu gì đích cử phủ tràm thử nữ nhất thanh kiều hát đồng thì khẩu trung nhất đáo huyết tiến phúng thổ nhất thiểm tức thể đích dung nhập liễu na bính cử phủ ô ô đích thanh âm truyện nhập nhĩ đó thử bảo đích biểu diện nhất Trần Linh Quang Thiểm Thước Táp nhiên biến đại liễu hứa đa Thả nhăn Sắc giá biến thành liễu huyết hồng sắc Nhất cổ lệnh nhân nan dĩ trí Tín đích lệ khí tán phát Xuất lai Sở quá chi sử Chỉnh cá không gian Đô biến đắc thất linh bát lạc Phẳng phật tùy thì yếu băng tháp hóa vi Tư vụ Lâm Hiên tại nhất bàng khán đắc Thanh sở kiểm thượng giá bất do đắc Bột nhiên biến sắc Giá tam nhãn nữ tử thần thông chứ thực bất tục. Tiện thị tự kỷ diện đối giá sáng đích công kích. Giá tuyệt bất cảm đại. Ý, nhi tha cư nhiên bất đó. Giá bất chi đảo cai thuyết tha thị đảm. Đại, hoàn thị hữu ta ngô xuẩn liễu. Lâm hiên tại tâm trung đích cô ầm ẩm, ẩm giác đắc hữu ta bất thỏa. Nhi giá cá niệm đầu thượng vị chuyển quá oanh long nhất thanh chuyển. Nhập nhĩ đó thước thì na huyết hồng sắc đích cử phủ nhất lộ thế như. Phá trúc, ngoan ngoan đích chàng tại na thuẫn bài biểu diện liễu. Lạc băng nhất thanh thúy hưởng, na thuẫn bài linh quang đại phóng. Hiển xuất phòng ngự lực bất tục, nhiên nhi giá yêu tê lợi đích công. Kích hoàn thì vô pháp đáng trù, nhất thanh ai minh hậu tựu thốn thốn. toái liệt điểu liễu, hạ nhất khắc tái vô ti hào trở cách cự phủ tòng Na Tam đầu lục tí. Đích yêu vật thân thể trung gian nhất chạm nhi quá trực tiếp tương. Tha thiết thành lưỡng bán liễu. nhiên nhi dù gì đích thì khước nhất ti tiên huyết giá vô. Bị thiết thành lưỡng bán đích yêu vật đích truy sát đô ầm ầm lưu lộ. Suốt nhất ti ki trào. Bất hào. Na Tam nhãn nữ tử đại kinh thất sắc. Phẳng phật thì tưởng đáo liễu thập yêu, tiêm yêu nhất bãi, tựu yếu ly khai nguyên địa, nhiên nhi dĩ. Kinh lai bất cập tựu tại tha đồng thân đích đồng thì, không gian ba. Đồng sổ khởi, na yêu vật cánh thượng tiên nhất bổ xuất hiện tại liễu. Tha thân tiền tam xích chi địa. Hồn thân phù văn oanh nhiễu, đái chứ cường hoàng dĩ cực đích pháp tắc. Chi lực. Cương tài bị tha cử phủ trảm phá đích bất quá thì nhất đạo tư ảnh nhi dĩ thử khắc dĩ vinh hóa vi phao mặt hồi tán tiêu thất bất hào thử nữ kiềm sắc nhất hạ thương bạch như chỉ tác vi nhất giới đính cấp đại năng tha tự nhiên giả kinh liệt quá phong vũ áp đấu vô số đương nhiên minh bạch tự kỷ đương tiền đích sử cảnh thì đa yêu nguy hiểm liễu lai bất cập đó tha đương tức nhất trương khẩu phún thổ xuất nhất đạo quang chủ tình phi công kích Thử quang chủ cương nhất ly thể. Lập khắc tán khai, hóa vi nhất tầng ngũ sắc lưu ly đích quang mạc lai. Tương tha bao khỏa tại lý diện đồng thì thập chỉ liên đạn, nhất đạo. Đạo Pháp quyết phù hiện tại chỉ tiêm tình thả nhất tiềm tức thế đích. Một nhập đáo quang mạc lý diện. Đốn thì phượng minh thanh đại khởi, na quang mạc đích biểu diện cánh. Nhiên lưu truyền xuất nhất đoàn hỏa diếm tình tối trung huyến hóa, thành nhất thiên phượng đích đồ án, thử nữ thần thông chứ thực bất phàm, khả hạ nhất khắc thảm khiếu thanh truyện nhập nhĩ đó tha đích thân, thể cánh nhiên bị đối phương quán xuyên điệu lạc thân thể biểu diện. Xuất hiện liễu lưỡng cá hoàn khẩu đại tiểu đích thương khẩu na tam đầu, lục tí đích quái vật. Chính hoán hoán đích tương lưỡng điều thủ tí. triều suốt kiểm thượng mãn thì ghi trào chi sắc. Nguyên lai tựu tại thử nữ bố hạ phòng ngự đích đồng thì tha đích. Lưỡng điều ma tí hướng tiền thân triển. Chỉnh cá động tác như hành vân lưu thủy nhất bàn, khước hữu thập phân. Giản đan. Na tầng khán tự kiên ngạnh đích quang mạc cánh nhiên hữu như chỉ hồ. Kinh dịch tựu bị quán xuyên điều liễu. Thử nữ đích hạ tràng bất dụng thuyết đối phương na nhất kích khả thị. Tha nguyên anh đô xảo thành liễu toái mạc như thử nhất lai like tự nhiên. Liên bán phân phiên bản đích cơ hội giã vô. Nhất giới đính cấp đại năng tựu giá sàng vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.